Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện rất hay có tựa đề là Tiếng gõ cửa ngoài nghệ địa cũng có tên gọi khác là âm hôn điên nữ Là một câu chuyện thưa quý vị rất hay có thể lượng dài khoảng 5-6 tập Chúng tôi sẽ hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong tuần này Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Định Soạn Tôi hoàng hồn nhìn bốn tên đô con đứng trước ở mặt, rồi lại nhìn sang cái xác. Một tia ấn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi gào lên một tiếng thảm thiết, nhưng chỉ phát ra tiếng giọng của phụ nữ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi chật vật đưa tay lên miệng cắn đứt dây chói. Lúc này mình nhìn ra bàn tay của mình giấm máu. Bàn tay nhỏ nhắn mảnh rẻ như tay của con gái. Cả mái tóc của tôi nữa dài lê thê chấm mông. Tôi nuốt nước bọt nhìn xuống hạ thân của mình, máu toàn là máu, chúng chảy dài chảy mãi, bụng thì đau quần quài, không có lẽ. Tôi ôm một tí hy vọng cuối cùng đưa tay lần mò đúng quần, không hề có, người anh em của tôi không hề có, đám súc sinh này chúng mày dám thiến ông mày sao? Bốn tên đồ con mắt tròn mắt dẹp nhìn tôi, quay ra cửa kính cẩn thận nói với nữ nhân đang ngồi ôm dung ở trên ghế. Tiểu thư, ả ngô thị này hành động khác người, hình như á ta bị điên. Ngô thị. Tôi không nhìn được quay lại nhìn kỹ cái tử thi kia. Cô ta chính là nhà hoàn chuyên đi theo hầu hạ của dì ngô. Thế mà lại không lẽ tôi đã xuyên vào thân xác của dì ngô 300 năm trước? Lôi à ra ngoài này. Nếu nhân kia kiêu ngạo ngồi trên ghế nhìn bằng nửa con mắt, hắt cầm và giả lệnh, Bốn tiền kia kéo tôi đến trước mặt của cô ta như kéo một con lợn chết. Chúng đạp tôi quỳ xuống. Tôi ngước mắt nhìn lên. Không hiểu sao trong lòng của tôi bỗng thấy hận à đàn bà này khủng khiếp. Tôi đánh không nhầm đây chính là bà mẹ cả đang ngược đãi bức tử tù thị. Môi vì mất có vui không? Cô ta ngừa cổ lên trời cười rất độc địa. Tôi không nhìn được mà nhào đến cánh cô ta. Cô ta phản ứng lại. Rút cây trầm trên đầu Cắm thẳng lên đỉnh đầu của tôi Tôi có thể cảm nhận được cái gì Ở trong đầu của mình phọt ra ngoài Là óc hay là gì thì không biết Tình lại đi Tôi ôm một bên má của tôi Thì bị tắt cho sưng vụ mơ hồ mà mắt ra Thật may những chuyện kinh hoàng Vừa xảy ra đối với tôi Chỉ là một giấc mơ Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt vô hồn Đôi mắt đỏ ngầu với hốc mắt sâu hoắm Cứ đang chừng chừng nhìn tôi Tôi thầm than ở trong nòng, bị bóng đè có đến mức như vậy không? Vừa nghĩ xong thì cô ta đã nhảy trồm hỗn ngồi trên ngực của tôi, hai tay loàng hoàng lần mò đến cổ của tôi, như hai gọng kìm bóp chặt cổ tôi làm tôi không thở nổi. Tôi lại chìm vào trong giấc mơ, tôi thấy mình lơ lửng trên không trung, tay chân người ngợm trong suốt nhìn thấy cả nội tạng ở bên trong. Có điều đây vẫn là hình hài cơ thể của gì ngô. Dì ta bị ép uống thuốc phát thai Không hiểu thức thuốc gì mà làm cho nội tạng Của dì ta nát bấy nhỏ nhét một mảng Tôi gây tấm nột một trận Nhưng chẳng nôn ra được cái gì Tôi hoài nghi tự tắt mình một cái thế tay của mình xuyên qua được má của mình Không sao hết Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi Tôi tặc lưỡi rồi tự trấn an mình như vậy Một cơn gió thổi qua Tôi cứ như vậy bị thổi bay đến chỗ nào đó Mắt kẹt chao ngược trên một ngọn cây, tôi đang loại hoài tìm cách thoát ra thì chợt nhận ra cảnh chỗ này có chút quen thuộc. Cây giếng kia có đánh chết tôi cũng không bao giờ quên. Nó chính là cái giếng trong vườn của Sa, nơi mà dì Ngô bị ném xác xuống. Vừa vặn có người đi đến, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ ai ai thì đã nghe tụm một tiếng, có cái gì đó bị ném xuống giếng. Tôi bị tiếng bùm đó giật cho giật mình. Rời từ trên cây xuống dây thẳng vào trong giếng Nói ra thì thật xấu hổ Tôi không biết bơi Quấy đạp một hồi rồi chìm nghiệm xuống tận đáy giếng Dưới đó có người À không, có xác chết thì đúng hơn Một từ thi nồng nạc bốc lên làm tôi muốn tắt thở Không lẽ? Dưới này ngoài sát của dì ngô thì còn ai vào đây nữa? Tôi còn bị ép lạy dì ta bà lại Nhận dì ta làm mẹ vợ Tôi cứ chìm dần xuống cho đến khi mặt của tôi sắp dính vào mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net